trường một gặp lại tiểu y tiên đi trên con đường của chấn nhỏ nghe thanh âm huyên náo xung quanh tiểu viêm vốn ngăn cách với nhân thế mấy tháng liền không khỏi cảm thán loài người quả là một loại sinh vật thích sống thành bầy đàn tiểu viêm vỗ nhẹ vào trong tấm vải đen bọc lấy huyệt trọng sức sau lưng đứng ở góc đường ánh mắt nhìn quanh sau một thoáng trầm ngâm liền kéo một gã qua đường hỏi phải thăm chỗ vận dực trai ở thanh sơn chấn sau đó lường theo hướng chỉ của người kia bước nhanh đi chuyển qua mấy cái ngáp tư đường những ồn ào đã dần giảm xuống từ viêm chậm rãi đi bộ trên trong con đường nhỏ một lát tiểu trang viện bày ra rất khác lạ so với những cái hiện trong mắt ở chỗ cửa trang viện phòng thủ khá xâm nghiêm có tới 10 gã vũ trang hạng lạng tủ vệ lơ lửng nhìn đám hộ vệ này tiêu viêm nhíu mày hắn không muốn kinh động đến chủ nhân của vạn dược trai ánh mắt đảo quanh một vòng xoay người đi đến mặt bên của trang viện cẩn thận nhìn xung quanh sau đó lặng lẽ không một tiếng động đèo vào bên trong tường lẻn vào trang viện tiêu viêm cẩn thận né tránh một ít hộ vệ tuần tra sau đó bắt lấy một cô gái mà trang phục thị nữ nhìn thần sắc hoảng sợ của cô gái tiêu viêm nhẹ thấp giọng Chẹn hỏi Tiểu ý tiên có phải ở chỗ này không? Có có Bị tiểu Bị tiêu viêm che miệng lạ Cô gái chỉ phát ra được âm thanh mơ hồ Mong nói cho ta biết Phòng là ở đâu? Đừng có định lừa ta Nếu không ta lột hết quần áo người quăng ra ngoài Giọng nói uy hiếp vang lên Bên tai Cô gái nhỏ tuổi sợ hãi đến lỗi nước mắt ứa ra Lập tức giơ bàn tay run run Chỉ lộ tuyệt định đến phòng Tiểu ý tiên Tìm được vị trí Tiêu viêm đánh ngất cô gái Sau đó giấu vào một chỗ Cẩn thận đi đến chỗ làng vừa chỉ Sau khi tránh lấy được Vài bát tên tuần tra Tiêu viêm thật lợi đi đến một căn phòng ưu tĩnh, Lạng lẽ vòng ra phía trước Lại phát hiện có bốn gá thủ vệ Mặc dù bốn người này Tựa như là đang thủ vệ Bất quá thỉnh thoảng ánh mắt bọn họ Lại quét về căn phòng Khiến cho tiêu viêm có cảm giác Đây giống như là giám thị xem ra mấy ngày nay làng tựa hồ sống không tốt lắm a trong lòng khẽ cười một tiếng tiêu viêm vòng ló sau lưng ngăn phòng sau đó là một hồ nước tiêu viêm cẩn thận vòng theo mép bờ chậm rãi đi đến cửa sổ đang rộng mở bàn tay khẽ bám vào tường nhẹ nhàng đu mình vào trong bàn chân vừa chạm mặt đất tiêu viêm nhìn căn phòng yên lặng khác thường hanh thờ một tiếng bên trong tràn ngập một loại mùi vị hương dược. Ánh mắt quét ngang sau cái trướng màu phấn hồng, tiêu viêm có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp tiến về phía trước vài bước. Tiêu viêm vén rèm lên, ánh mắt phóng vào bên trong. Trên một cái bàn nhỏ, một nữ tử mặc chiếc váy màu trắng đang tỉ mỉ điều chế dược phấn, thỉnh thoảng dùng chiếc đũa nhỏ bằng thủy tinh đem một ít một phấn đặt dưới mũi nhẹ nhàng gửi. Sau khi ngửi xong một loại rừng phấn, nữ tử đột nhiên ngẩng đầu lên. Phát hiện thấy khuôn mặt của thanh niên đang cười dài. Hàn ý trong mắt mới chậm rãi tan đi. Tầm mắt quét ngoang cửa sổ với vây tay. Mỉm cười đi đến bàn nhỏ tiêu viêm ngồi xuống. Khẽ cười nói, bị người ta dám thị sao? Hừ, khoai đã rời nói Nhẹ, lay động ngọc thủ, tiểu y tiên lấy ra cho người một cái bình nhỏ. Sau đó chích một giọt chất lỏng, múc nhạt. Đổ vào trong chén trà tiêu viêm đang cầm trên tay Người làm gì thế? Nhìn thấy cử động của tiểu y tiên Tiêu viêm kinh ngạc hỏi Mùi thơm trong phòng là một loại độc dược phát chậm Sau khi tiến vào cơ thể sẽ không tốt với người Tiểu y tiên mỉm cười nói Bất quá chỉ cần dùng qua dược dược của ta Liền miễn dịch với nó Ách! Kinh ngạc lắc đầu Tiêu viêm cười khổ Không ít tới người ngay cả phòng của mình cũng hạ độc Trên chán tiểu y tiên cũng hơi nhanh lại ta cũng là không có biện pháp nữ tử yếu nhược chỉ có thể dùng phương pháp bằng môn tạ đạo để phòng thân ngươi mà yếu nhược loại thủ đoạn hạ độc này thần không biết quỷ không hay ngay cả ta còn kém xa tiểu viêm cười tiếp người bên ngoài là ai sao lại dám thị người tiểu y tiên tùy ý nói lang đầu giang minh đoàn đem tin tức ta đoạt được bảo vật phát tán ra ngoài chủ nhân bạn dực trai cũng đối với bảo vật kia nổi lên tham tâm trong thời gian này vẫn muốn lấy cuốn độc kinh từ trong tay ta bất quá bị ta từ chối khéo nhưng dường như gần đây hắn không thể kiên nhẫn được nữa vậy sao ngươi không còn đi còn không đi lấy năng được dụng động của ngươi hẳn sẽ không ai ngăn trở được ngươi chứ tiêu viêm hỏi chờ ngươi tới cứu ta Nghỉ khuôn mặt bất đắc dữ của tiêu viêm, tiểu y tiên kêu khách cách nói Ta muốn nghiên cứu thất thải độc kinh Tất nhiên cần số lượng lớn dược liệu làm thí nghiệm Nơi này chính là địa phương tốt nhất Bất quá ta nghĩ cũng lên rời đi bởi vì hôm nay đã là ngày cuối cùng trong hạn định 3 ngày của tiên kia cho ta Đem dược phấn trên bàn thu thập lại vào mấy cái bình nhỏ Tiểu y tiên ngưng đầu, dừng trên mình tiêu viêm cứ mỉm cười người lại ngoài dự tính của ta, không những có thể sống sót bên trong ma thú sân mạch, thực lực có vẻ lại tịnh tiến hơn nhiều. Xem ra lựa chọn ngươi là Minh hữu quả nhiên là sáng suốt nhất của ta. Thắc thắc may mắn thôi, tiêu viêm đứng dậy. Đi thôi, ta còn muốn tìm lan đầu dòng minh đoàn kia gây tiền toái. Ai? Ta đã có ngày hôm nay là do bọn hạng họ ban cho, hiện bây giờ tất nhiên cũng phải lưu lại cho bọn họ một ít kỷ niệm. Tiểu Ý Tiên thả nhiên nói Ta tới tìm người tự nhiên cũng có chú ý này Tiểu Viêm cười cười Tiểu Ý Tiên vốn tinh thông đồng thuật Cho dù hắn cũng không kiên kỵ Nhưng có được làng tức trợ Đi giết Lang Đầu rong minh đoàn cũng không khó khăn Ngày khi Tiểu Ý Tiên bắt đầu thu thập đồ vật Bỗng vang lên mấy tiếng đập cửa Thanh âm một người trung niên truyền đến Khà khà Tiểu Ý Tiên ngươi khỏe chứ Mặc dù trong giọng nói có ý hỏi thăm Nhưng hắn vừa nói xong Cửa đã mở ra con mắt quét qua trong phòng Sau đó sắc mặt kẻ biến dừng lại trên người Một thanh niên, Bàn tay buông lên Bốn gã hộ vệ phía sau rút vũ khí Tiến đến hai người Tiểu tiên Vị này là ánh mắt trung liên Quét về phía tiểu quý tiên đang thu thập đồ đạc một bên Ở phía ngoài cười Nhưng như không cười hỏi Tiêu viêm tiêu viêm lếc mắt nhìn mũi tiên tùy tiện nói, tiêu viêm, ngươi không phải đã bị đuổi giết vào ma thú sơn mạch sao? nghe vậy, người trung niên sắc mặt sưng sốt, nhãn đồng chợt có một nét mừng khách khí nói, a không nghĩ tới bản lĩnh của tiêu viêm tiểu huynh đệ lại mạnh như vậy, tự nhiên có thể từ trong ma thú sơn mạch được xưng là tử vong tuyệt địa ra ngoài thực bội phục. may mắn mà thôi, túy ngước đầu tiêu viêm mỉm cười ta muốn cùng tiểu y tiên ra ngoài, nơi có thể tránh đường không? ngoài mặt hơi nhếch lên, trung liên năm từng nói. gặp mặt tức là có duyên, nếu đã có duyên, xin hãy tới vạn tử trai chúng ta. tất nhiên lên ở lầu lại một chút. điều ta thích nhất chính là kết giao với một người tiểu huynh đệ. vừa nói, trung liên lùi ra sau, chắn lại trước cửa. hắn sớm đã nghe nói tiểu viêm từ trong động lấy ra bảo bối hiện tại. Những mùi ngon tự đến trước cửa Tự nhiên không có khả năng tuột ra Diệu tiên sinh Xem tay phải của người có dấu hiệu Màu xanh lục hiện lên không Em đồi đã khói thành một cái bọc nhỏ Tiểu y tiên đem tay Đeo lên trên vai Đột nhiên mình cười Nghe tiểu y tiên nói thế Tên trung liền khẽ sắc Biến vội vã mở tay phản ra Quả nhiên phát hiện trong lòng bàn tay đã mơ hồ Có một màu xanh Lập tức cấp bách người người hạ độc ta, ha ha chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ để bảo vệ mình thôi. Tiểu Vi Tiên nhẹ giọng nói, với khả năng của ta chắc rượu tiên sinh cũng biết, Được hiện tại như thế nào rồi. Nếu ta không nói cách giải cho ngươi nhiều lắm thì một tháng ngươi liền phát động nhẹ thì tinh thần thê liệt, nặng thì mất mạng. Thành ngầm êm ái nhưng dưới mặt trời chói cha vẫn khiến cho rượu tiên sinh cả người lạnh. Hắn không nghĩ tới dù mình đã rất cẩn thận nhưng bản thân vẫn gặp nguy hiểm. Sau một hồi giằng co giữa tính mạng và lòng tham, Giờ Tiên Sinh mới cực kỳ oán hận, không cam lòng nói Người đem cách điều trị chế giải dược do cho ta, ta sẽ thả ngơi đi. Sống ngợ vạn rực trai lâu như vậy, ngươi nghĩ ta tin ngươi sao, ta ta đi trước, sau đó mới giao giải dược. lắc đầu Tiểu uy Tiên cười, nói Tiêu viên ôm tay đứng một bên, vị chủ nhân và thực trai không ngờ đã bị tiểu Y Tiên đùa giỡn như trong lòng bàn tay không khỏi âm thầm buồn cười, bất quá cười nhưng cũng có chút kiêng kỵ. Nữ nhân này nếu sau này có kỳ ngộ thành tựu tuyệt không thấp. Người vị sắc mặt thông dong của tiểu Y Tiên dựng dư sinh sắc mặt tức giận đến xanh mét. Sau đó Dạo qua lại vài vòng Rồi cũng phải hung hăng vất vất tay Cùng với tên hộ vệ rời khỏi căn phòng Đi thôi nhìn Diệu Thiên Sinh Đối bước Tiểu Uy Tiên quay đầu sang Tiêu Viêm Mỉm cười nói Giơ gói tay cái lên Tiêu Viêm dẫn đầu đi ra khỏi cửa Tiểu Uy Tiên gắt gà theo sau Đi ra khỏi căn phòng Diệu Thiên Sinh vẻ mặt ấm trầm Miếng mồi ngon lại tuột mất Hắn sao có thể cao hứng tới một khu vực trống trải, tiểu y tiên từ trong lòng bàn tay lấy ra một cái sáo trúc nhẹ nhàng thổi một chuỗi âm thanh. lát sau trên bầu trời xuất hiện một con lam ưng khủng lồ từ xa bay tới sau đó xoay quanh không trang miệng cuối cùng chậm rãi hạ xuống. nhìn lam ưng ngày càng xuống thấp tiểu y tiên ôm lấy cánh eo nhỏ nhắn của tiểu y tiên, bàn chân đạp mạnh trên mặt đất, thân thể vọt lên cao cuối cùng đứng vững vàng trên lưng con chim. đứng trên lưng chim tiểu y tiên tùy ý bỏ lại thuốc giải sau đó không chế la mừng dưới con mắt tức giận của Diệu Tiên Sinh cùng Tiêu Viêm dần dần rời khỏi lươn